hắc ám Tây Du hồi thứ 90. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lực lượng của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ kì không cách nào vận dụng, trạng thái phụ ma của Kim Cô Bổng mặc dù có thể sử dụng, nhưng ở cái loại tình huống này cũng không làm nên chuyện gì. Còn có cái gì nữa đây? Đúng rồi, còn có thể chịu hoán lệnh bài của Lôi Cửu Thiên, nhưng trước đó không lâu mới vừa động tới một lần, tôi ngộ không cũng không biết là còn có thể triệu hồi ra phần thân của Lôi Tổ Thiên lần nữa hay không. Nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Liều thử một lần. Vội vàng từ trong ngực móc ra lệnh bài kia, sau đó quán chú nguyên lực vào trong đó. Theo nguyên lực quán trú vào trên lệnh bài bắt đầu sáng lên một vầng sáng tử sắc, tôi Ngộ Không mừng rỡ trong lòng. Thế nhưng là sau khi vầng sáng này xuất hiện, cũng không giống như tôi Ngộ Không dự đoán, là phân thân lôi cửu thiền sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Mà là nương theo tử quang mịt mờ. Lôi thần lực trong tay nhanh chóng đem nguyên lực của mình rút hết ra, sau đó quang mang tán đi, hết thảy lại khôi phục thành nguyên trạng. Tô Ngộ Không kém chút phun ra một ngụm máu, như vậy là có ý gì? Hút nguyên lực của mình là xong việc rồi sao? Không định được cứu mình một mạng nữ Mắt thấy sắp rơi vào trong cổ họng của thôn sơn, lúc này trong ngực Tô Ngộ Không bỗng nhiên sáng lên một vòng lục quang. Một hột đào từ trong ngực Tô Ngộ Không bay ra. Tô Ngộ Không lập tức liền nhận ra đây chính là hột đào mà lúc trước Phạm Hình đã đưa cho mình lục ấy không phải bị rực dương cầm đi rồi sao? tại sao lại trở lại trong lồng ngực của mình rồi? không có trò tôi ngộ không suy nghĩ nhiều. bên trong lục quang, hột đào trong nháy mắt nở rộ thành một đóa hoa đào to lớn. tôi ngộ không cùng hòa cốt trực tiếp rơi vào phía trên bông hoa đào. hoa đào lập tức dâng lên. khi cái miệng rộng của thôn sơn thú sắp khép lại trong nháy mắt đã bay ra ngoài. hoa đào lơ lửng giữa không trung. tôi ngộ không cùng hòa cốt đều chưa tỉnh hồn, đặc biệt là tôi ngộ không khi lôi thần lệnh không có tác dụng, hắn đã thật sự cho là mình chết chắc, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn được hột đào của Phàm Hình cứu được. Thánh, Thánh sứ đại nhân, ta đã chết sao? Cái thế giới sau khi chết làm sao? Làm sao lại cùng với khi còn sống không có gì khác biệt vậy? Từ khi hai người bị thôn sơn hút vào, Hoa Cốt liền đã nhắm mắt chờ chết. Hiện tại nằm ở bên trên bông hoa đào chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, trong lòng đã cho là mình đã bị ăn sạch mà chết rồi. Tôn Ngộ Khổng tức giận đã hắn một cước, mau dậy đi, còn chưa có chết đâu. Tôn Ngộ không vừa nói xong, cũng bỗng nhiên cảm giác cả sau lưng một trận cuồng phong gào thét. Gió thổi đến, hoa đào lập tức bắt đầu phiêu đãng, quay đầu nhìn lại. Liền thấy thôn sơn thú đã dương đầu lên. Cái miệng to lớn lần nữa mở ra, lại hướng về khổng trùng cho hai người liền cắn tới. Dưới sự kinh hãi, tôn Ngộ không liền muốn thời động bông hoa đào này bay nhanh hơn. Thế nhưng là sau khi quán trú nguyên lực, thì khuyết thiếu là vậy, mà chính mình không cách nào để thôi động. Sau khi phiêu động, bông hoa đào này tựa như là bị cố định ở giữa không trung, mặc cho tuôn ngộ không làm như thế nào thì nó vẫn bất động. Tuôn ngộ không cùng hòa cốt nếu là trước khi thôn sơn thú lần nữa cắn tới đã nhảy xuống, bất luận là hạ xuống hay là bay đi, hẳn là đều có thể né qua. Nhưng bây giờ vừa rồi lại chậm lại chậm trễ nên đã chậm, miệng rộng mở ra lại đến trước mắt. thôn sơn không được càn rỡ. Bỗng nhiên một giọng nói thành lệ trống rẫm xuất hiện. Theo thành âm này, Sinh mệnh linh kỳ tự hành từ thể nội Tô Ngộ Không bay ra, phía trên Sinh mệnh linh kỳ lại một lần nữa lục quang đại phóng. Lần này lục quang sau khi vặn vẹo thời gian dần trôi qua đã tạo thành cái bóng của một người. Phạm Hình. Cái bóng hình lình xuất hiện này chính là Phạm Hình. Trước đó khi nhìn thấy dịch dương Tô Ngộ Không đã cảm thấy dịch dương cùng Phạm Hình hẳn là có liên hệ nào đó, nhưng trong lúc nhất thời vẫn đoán không ra. Bây giờ tới sinh mệnh lành kỳ huyễn hóa ra dáng vẻ của Phạm Hình trong lòng thì càng thêm kích động. Nghe được tiếng la của Tô Ngộ Không, cái bóng Phạm Hình xoay người, nhìn Tô Ngộ Không một chút. Chính là cái nhìn này làm cho biểu lộ của Tô Ngộ Không từ kinh hỉ trực tiếp biến thành kinh ngạc. Bởi vì hắn từ trên mặt của Phạm Hình cùng trong ánh mắt, thứ nhìn thấy chính là lạnh lùng và hoàn toàn lạ lẫm. Rõ ràng là khí tức của Phạm Hình và gương mặt của Phạm Hình. Nhưng biểu lộ trên mặt cùng ánh mắt lại tuyệt đối không phải phàm hình, thậm chí cũng không phải là dịch dương mà mình gặp phải trước đó. Chỉ là nhìn tôi ngộ không một chút, bóng người kia liền xoay người lại, cảm giác tựa như là nhìn thoáng qua một con sâu kiến, hoặc là một tên nào đó hèn mọn nhất. Thôn sơn đã đến thời gian ước định, từ hôm nay nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mặt kỳ này không được vi phạm. Nói xong, cái bóng kia vươn ngọc thủ tại đỉnh đầu của thôn sơn nhẹ nhàng vỗ lấy một cái. Sau đó cái bóng liền trở lại bên trong sinh mệnh linh kỳ, bên trên sinh mệnh linh kỳ quang mang lục sắc lóe lên một cái, cuối cùng bay về tức mặt tôi ngỗ không, nhưng lại cũng không có tiến vào thể nội mà là cắm vào phía sau lưng tôi ngỗ không. Tôi ngỗ không bị sinh mệnh linh kỳ chiếu rọi, mặt mũi tràn đầy đều là ánh sáng xanh mơn mởn, cảm giác là lạ, vừa định đưa tay đem sinh mệnh linh kỳ cầm xuống, sau lưng hoa cốt lại đột nhiên bắt đầu kinh hồ, thanh âm kia tựa như là nhận ra cái gì rất kinh hãi. Hoa Hoa thần, hoa thần, hoa thần đại nhân. Đại nhân nhìn ta. Ta đã chết rồi chăng? Đó là hoa thần đại nhân. Quay đầu nhìn hoa cốt một chút, sắc mặt của hoa cốt đỏ bừng lên. Người đã kích động cùng hưng phấn bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, khoa tay mối chân. So với việc phát hiện mình là thánh sứ gì đó, còn muốn khoa trường hơn. Tô Ngộ Không thực sự là chịu không được, một cước đem hoa cốt từ trên bồng hoa đào đạp bay xuống dưới. Lúc này lại nghe được một thanh âm âm âm ầm. Tôn Ngộ Không lúc này mới nhớ tới Thôn sờn vẫn còn, vừa định cũng lập tức nhảy xuống để chạy trốn, lại nhìn thấy Thôn sơn thú cao lớn như núi kia, ở trong tiếng ầm ầm vậy mà bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Lúc này bông hoa đào cũng đồng dạng bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng lần nữa lại biến trở thành một hột đào. Phía sau sinh mệnh linh kỳ cũng lặng yên không tiếng động chui vào thể nội, nhưng lại lưu lại một sợi ánh sáng màu xanh biếc, hóa thành một sợi dây thừng xuyên qua hột đào, cuối cùng thắt ở trên cổ Tôn Ngộ Không sau khi tôn ngộ không chậm rãi rời xuống đất, hoa cốt vẫn là hòa tay muối trần, mồm vẫn luôn lẩm bẩm. đứa nhỏ này không phải sợ đến điên ngốc rồi chứ, liên tiếp kinh hãi rồi lại thêm cuối cùng đột nhiên kích động hưng phấn, triệt để để hắn đã mất đi tâm trí, đúng là kẻ đáng thương. có điều từ bên trong tiếng kinh hô vừa rồi của hoa cốt tôn ngộ không cũng đã hiểu, vừa rồi đạo nhân ảnh kia hẳn là chủ nhân của viên tinh cầu này, cũng chính là thiên thần trong hòa viên thiên thần, cương giả thần cấp hoa thần thế nhưng là vì cái gì hoa thần lại cùng phàm hình giống nhau như đúc thậm chí khí tức cũng đều như thế khác biệt duy nhất chính là hoa thần này lại hoàn toàn không biết mình hoa thần phàm hình dịch dương ở giữa ba người này đến cùng là có liên hệ gì nhưng mặc cho tôi ngộ không nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra kết quả gì bỗng nhiên sau lưng ở giữa cây cối truyền đến rối loạn tưng bừng tôi ngộ không lập tức tế ra kim cô bồng đề phòng rất nhanh một đầu thú toàn thân tiết trắng trên đầu mọc ra cái sừng muối lợn chỉ cao hơn nửa trượng chậm rãi đi ra sừng rất nổi lâu tôi ngộ không ý thức được chính mình đã nhìn thấy cái gì một con dê một con dê rừng trắng như tuyết không đúng nơi này cũng không phải bản cổ giới làm sao có thể có dê rừng ở đây cho được ngay khi tôi ngộ không thuyết phục chính mình đã nhìn lầm thứ này liền nhìn lấy tôi ngộ không bỗng nhiên kêu hai tiếng be be sau đó liền cúi đầu bắt đầu ăn cỏ đúng đúng là dê đây quả thật là một con dê rừng Giờ khắc này tôi cũng không đột nhiên cảm giác được có chút trời đất quay cuồng, chính mình tại thường khung thế giới lại thấy được một con dê rừng còn kêu be be. Tôi ngộ không nhìn con dê ăn cỏ một chút, lại nhìn hoa cốt đã khỏa tay múa trần, mặt mũi tràn đầy nước mắt của kích động cùng hạnh phúc một chút. Bắt đầu có chút hoài nghi, đầy hết thảy có phải giấc mộng của mình hay không? Rất có thể, rất có thể đầy hết thảy đều là mình đang nằm mơ, khả năng là mình đang nằm ở trên một cái cây nào đó hoa quả sơn mà ngủ say. Cũng có khả năng là mình vẫn đang ở dưới ngũ hành sơn Đi qua đối với cái mông của hòa cốt hùng hằng đạp một cước Hòa cốt kêu thảm một tiếng liền bị ngã như chó gặm bùn Ừ, biết kêu thảm là biết đau. Nói rõ đây cũng không phải là mộng Thở dài cũng chỉ có thể tiếp nhận Mặc dù hiện thực trước mắt rất hoang đường Nhưng mình cũng chỉ có thể tiếp nhận Chỉ có một chuyện kỳ quái là thôn sơn cự thú kia đã đi đâu rồi Nhìn bốn phía một chút vừa mấy sờn bằng địa liệt hiểm từ hoàn sinh, giờ khắc này biến mất không thấy bóng dáng. bốn phía ngoại trừ thanh âm một con dê đang ăn cỏ thì lại yên tĩnh lạ thường. bị tôn ngộ không đạp một cước, hoa cốt rốt cục đã thanh tỉnh một chút nhưng vẫn không ngừng cười ngây ngô. thánh sứ đại nhân vừa rồi ngươi thấy không, hoa thần đại nhân nhìn ta còn cười với ta, ha ha ha ha. ta là người mà hoa thần đại nhân đã chọn chúng. đối với hòa cốt tôn ngộ không đã triệt để bỏ tay rồi, không thèm để ý đến hắn nữa tôn ngộ không khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục nguyên lực trước đó đã bị lôi thần lệnh hút đi một canh giờ sau nguyên lực khôi phục bảy phần cầm lấy hột đào trên cổ đánh giá cẩn thận lại các chuyện mà mình đã trải qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng tôn ngộ không biết rõ hiện tại hột đào này có thể chuyển hóa ra cái bóng của cường giả thần cấp hoa thần cũng không biết cái bóng hoa thần có dáng dấp giống với phàm hình này có phải là thật sự có thực lực thần cấp hay không nếu như cộng với phần thần của lôi thần Vậy mình chẳng phải là có hai tên cường giả thần cấp để hộ thần rồi sao? Có điều chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, không nói trước được ngoại lực, vốn cũng không đáng tin. huống chi hiện tại với mình bất luận là lời thần lệnh hay là hột đào phẩm hình mang cho, cũng đều không nhận khống chế của mình, đều là đồ không đáng tin cậy. Nếu như mình thật sự ý vào hai thứ đồ này thì khẳng định cuối cùng sẽ chết rất thê thảm. Thủ hồi những tâm tư này, tôi Ngộ không sửa sang lại suy nghĩ một chút. Hiện tại thôn sơn thú đã biến mất uy hiếp tạm thời đã không còn cũng nên cần nhắc cho hành động tiếp theo. Ngay khi tôn ngộ không vừa mới chuẩn bị hỏi thăm hoa cốt làm như thế nào để đi tiếp, cây cối chung quanh bỗng nhiên không gió mà bay lên, tất cả cây cối tựa như là đã sống lại. Vậy mà trước mặt tôn ngộ không trái phải tách ra, tự hành nhường ra một đầu thông lộ. Tôn ngộ không nhìn kinh ngạc, phải biết cây cối nơi này chính xác chỉ là thực vật bình thường, cũng không có linh tính gì. Ngay cả thụ yêu cấp thấp nhất cũng không có. Nhưng bây giờ những cây cối này lại có được động tác rất nhân tính hóa. Có điều lực chú ý của Tô Ngộ Không chỉ là dừng lại ngắn ngủ trên những cây cối này, liền đem ánh mắt tập trung lên bền trên con đường mà cây cối nhường ra. Mặc dù tạm thời không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đi dọc theo con đường này có người đang đi tới, Hơn nữa lại không chỉ là một người. Đèm kim cô bồng nắm ở trong tay quán chú nguyên lực. Kim Cô Bầu tiến vào trạng thái phụ ma, đầu thời sinh mệnh linh kỳ cùng bát hoang hào kim kỳ đều bị tế ra. Mặc dù không có cách nào vận dụng lực lượng của bát hoang hào kim kỳ, nhưng dùng để hù dọa người khác thì vẫn là có thể. Đương nhiên đối với cấp cam theo không kỳ cũng có khả năng chẳng những không thể hù dọa đối phương mà lại dẫn tới sự tham làm của kẻ địch. Nhưng đối phương nếu như là địch nhân thì bất luận có hiện lộ cam kỳ hay không cũng chẳng có gì là khác nhau mà sinh mệnh linh kỳ tôn ngộ không cũng nhìn không ra phẩm dài nhưng cảm giác cùng hào kim kỳ khác biệt vẫn là rất lớn hắn là giữa từ cấp cùng làm cấp mặc dù mình cũng vô pháp điều khiển sinh mệnh linh kỳ nhưng cứ lấy ra vậy vẫn có thể để cho đối phương cho là mình đang ở đẳng cấp nhị kỳ cảnh tất nhiên đã chuẩn bị dọa người vậy dĩ nhiên cũng cần để cho thực lực của mình nhìn phải mạnh hơn nếu không phải mình hầu ma của mình không thể biến ra loại thiên địa uy áp của cấp cao thì không kỳ Nếu biến được, Tôn ngộ Không thậm chí sẽ biến ra thêm 7 cây nữa. Chín mặt thơ không kỳ, càng làm cho đối phương cho là mình là cường giả cựu kỳ cảnh mới tốt. Sau khi Tôn ngộ Không trận địa sẵn sàng đón quân địch, rốt cục đã có người từ thông lộ kia đi ra. Tôn ngộ Không đầu tiên nhìn thấy là một lão đầu có mái tóc dài màu xanh nhạt. Lão nhân này không chỉ có tóc là lục sắc, mà ngay cả lông mày còn mắt cũng đều là lục sắc. Nhưng trường bào mặc trên người lại không phải lục sắc mà là màu đỏ chót, đỏ phối lục, làm cho lão nhân này lộ ra vẻ rất là vui mừng. Nhưng vui mừng nhất vẫn là trên lỗ tài của lão nhân này, đang cài lấy một đóa hoa hồng lớn. Tôi ngộ không nhìn thấy đóa hoa hồng, lại thấy lão đầu kia từ vẻ vui mừng, lại có vẻ hơi buồn cười. Đại trưởng lão, ngài chậm một chút, không nên đi về phía trước, vạn nhất có cái gì nguy hiểm thì làm sao? ngày thì tôn ngộ không đà đang dò xét đại trưởng lão một tiểu cô nương nhìn chỉ chừng 18 19 tuổi ở trên ngực mang theo một cái quải trượng cao gần bằng đàm đang chạy tới vừa nói vừa trực tiếp vòng qua lão đầu cài hoa ngăn ở phía trước sau đó một mặt đề phòng nhìn lấy tôn ngộ không lúc này lại có thêm bốn người mặc giáp trụ lục sắc trong tay nắm lấy đoàn thương từ hai bên của lão già nối đuôi nhau mà ra sau khi đi ra lập tức đứng ở hai bên lão đầu cài hoa trên mặt cũng tràn đầy thần sắc đề phòng Lão đầu cài hoa lộ ra vẻ có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì, mà là chắp tay sau lưng đánh giá xung quanh. Tất nhiên nhìn thấy đầu tiên chính là Tô Ngộ Không, hoặc là nói là thấy được hai cây thương không kỳ phía sau Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không ở trạng thái đề phòng, đồng thời cũng là nhìn chằm chằm vào lão đầu cài hoa kia. Cho nên ánh mắt cùng biểu lộ của lão đầu này, Tô Ngộ Không thấy rất rõ ràng, cho nên cũng lập tức liền ý thức được lão đầu kia đang nhìn thương không kỳ của mình. Nói không trột dạ là giả, vừa mới tiểu cô nương kia hô một tiếng đại trưởng lão, Tông Ngộ Không đã nghe được rất rõ ràng. Hắn biết rõ phàm là những người có thể được gọi là đại trưởng lão, thì đều không phải là nhân vật dễ dàng mà đối phó. Hơn nữa Tông Ngộ Không cũng hoàn toàn chính xác nhìn không ra tù vi của lão đầu cài hoa này, nhưng ít ra có thể khẳng định tuyệt đối mạnh hơn chính mình. Tông Ngộ Không nhìn thấy ánh mắt của lão hầu như ngừng lại bên trên thương khung kỳ của mình tôn ngộ không nhìn thấy rất rõ ràng ở trong mắt lão đầu kia tràn đầy chấn kinh, chỉ là không biết chấn kinh là vì cam kỳ hay là sinh mệnh linh kỳ được hòa cốt xem như là thánh kỳ. có điều lão đầu rất nhanh liền đem sự chấn kinh trong mắt giấu đi, lại khôi phục lại gương mặt tràn đầy bình tĩnh. sau đó ánh mắt rời xuống. lúc này mới đối đầu cùng ánh mắt của tôn ngộ không. lão đầu cải hòa rất nghiêm túc đánh giá tôn ngộ không. lần này hắn không có che giấu bất kỳ biểu lộ gì của mình, liên tục gật đầu dường hồ là đối với tô ngộ không có chút hài lòng. Giò xét tô ngộ không xong ánh mắt của lão đầu chuyển đi, thấy được hoa cốt ở bên cạnh đã ngồi nghiêm chỉnh, bất đắc sĩ lắc đầu. Hoa cốt, lần này mới làm không tệ, kịp thời phát thông tin cho lão phu, sau khi trở về tự sẽ được ngợi thưởng. Hoa cốt hắc hắc cười ngây ngô, cuối cùng đảo mắt một vòng, ánh mắt của hoa cốt như ngừng lại trên thân con dề trắng như tuyết kia. Lão đầu cài hòa cũng là một mặt kinh ngạc tự hồ cảm nhận được ánh mắt của lão đầu. còn dê rừng ngẩn đầu, liếc mắt lườm lão đầu một chút. Cho dù đây chỉ là một con dê, nhưng trong ánh mắt lại có ánh mắt của sự khinh miệt. Đừng nói là lão đầu cài hòa, liền ngay cả tôi Ngộ Không đều cảm nhận được rõ ràng. Lườm lão đầu một chút, dê rừng lên cúi đầu tiếp tục ăn cỏ. Sự khinh thường trong mắt con vật kia làm cho tôi Ngộ Không hơi sừng sốt một chút. Lão đầu cài hoa ho nhẹ hai tiếng lúc này mới một mặt hiền lành đối với tôn Ngộ Không nói. Lão Phu là đại trưởng lão của Hoa Thần Cốc, tên là Hoa Thiên. Lão đầu mới nói được đến đây, tôn Ngộ Không kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Lão này tên là gì? Hoa Thiên. Có phải ngươi còn có đệ đệ tên là Tử Địa hay không? Tên của hai người gộp lại vừa vặn chính là Hoa Thiên Tử Địa, tức là ăn trời đàng điếm. Lão đầu cài hoa mặt mò đỏ bừng hiển nhiên cái tên này của hắn cũng bị không ít người cười nhạo. Nhưng cũng chính là bởi vì bị cười nhiều nên lão đầu tự hồ cũng chút miễn dịch. Cố không để ý tới Tô Ngộ Không vẫn nói. Lão Phu là nhận được hoa cốt đưa tin, nói hắn tìm được thánh sứ nhưng lại gặp phải nguy hiểm. Nói đến đây lão đầu cài hoa khom người đưa tay phải lên ngực hướng về phía Tô Ngộ Không nói. Đại trưởng lão của Hoa Thần Cốc Hoa Thiền đại biểu cho Hoa Thần Cốc ngành đón thánh xứ đại nhân lúc này tiểu cô nương kia lại bịt miệng lại, hiển nhiên không ngờ tới cái tiền gầy nhỏ trước mắt này chính là thánh sứ đại nhân ở trong truyền thuyết. người này so với một thánh sứ mà mình tưởng tượng là một thân kim giáp hồng bảo uy phong lẫm liệt, lại anh tuấn vô địch, có sự chênh lệch cũng là quá lớn. nhưng tất nhiên đại trưởng lão đã nói đây là thánh sứ, vậy cứ coi như là thánh sứ đi. cho nên tiểu cô nương cũng thì lễ với tô ngộ không, rõng dạc mà nói. thị nữ của đại trưởng lão hòa thần cốc, bái kiến thánh sứ đại nhân. Sau đó thị vệ phía sau toàn bộ cũng quỳ một trận trên đất cùng ngành thánh sứ đại nhân. Tôi ngộ không nhếch miệng, từ cách nói chuyện cùng hành động của lão đầu cài hoa có thể thấy, cái thân phận thánh sứ này của mình chỉ e cũng rất vì diệu. Ở trong mắt của đại trưởng lão Hoa Thần Cốc, sự tồn tại của thánh sứ tuyệt đối là khác biệt, so với trong mắt Hoa Cốt. Có điều cũng chỉ nên khám phá chứ không nên nói toạc ra, bất luận cái thân phận này ở trong mắt Hoa Thiên là như thế nào. Nhưng ít ra những người này mặt ngoài đối với mình cũng coi như cùng kính Đúng hơn là không tính là cung kính Chỉ có thể nói chính là khách sáo Phần khách sáo này như vậy là cũng đã đủ Bản đầu cũng không nên trông cậy vào bọn hắn Đối với mình như thế nào có thể khách sáo một chút Đồng thời có thể cung cấp cho mình một chút trợ giúp cũng là được rồi Bởi vậy Tô Ngộ Khổng cũng rất hòa thuận khoát tay một cái mà nói Trừ vị không cần như thế, không cần như thế Mà mau xin đứng lên Tại hạ tên gọi là Tôn Ngộ Không, ngẫu nhiên có được xin mệnh linh kỳ, cũng chẳng được tính là thánh sứ gì, mà về sau còn cần trừ vị giúp đỡ thêm. Tôn Ngộ Không nói cũng rất khách sáo, ngay khi bầu không khí của hai phe đều rất hòa hợp hài hòa, thì một thanh âm rất là thô mỏ vang lên. Hòa lão đầu, làm những cái hoa hoè hòa xoáy kia quý tứ sao, muốn đem thánh sứ làm vũ khí sử dụng, thì phải lấy ra chút thành ý đúng hay không? Tất cả mọi người đều sống trong nghề, ai cũng nghĩ đừng hù dọa ai theo thành âm một cây đại thủ ở phía bên phải tôi ngộ khổng bỗng nhiên bị một người trực tiếp từ dưới đất trồi ra. hán tử này mặc một chiến váy màu đen, trên thân chỉ mặc một chiếc áo cộc tay bằng da thú đi ra. hán tử kia thân cao khoảng ba bốn trượng, thân thể vạm vỡ không thể tưởng nổi, mái tóc màu đen rối bời. nếu như không phải người này biết nói nhìn từ xa còn tưởng rằng là một đầu đại tình tình không có lông. hán tử thiết giáp kia rất nhanh đã tiến vào giữa sân, đồng thời phía sau hắn phần phật cũng có 8 người tiến lên. Tám người này cũng không có khác biệt gì lắm với hán tử kia, bắp thịt cả người hở ra, thân thể to còn giống như là tường thành. Hán tử này quét mắt vào giữa sân một chút, rất nhanh liền chú ý tới Tô Ngộ Không cũng sinh mệnh linh kỳ ở sau lưng. Sau đó cười ha ha một tiếng mà nói, quả như là thánh kỳ, quả như là thánh sứ, chuyến đi này có thể nói là không nguồn công. Cảm nhận được giữa sân ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên người mình. Tên hắc đại hán này rất là đắc ý vỗ vỗ bộ ngực của mình cao giọng nói. Thánh Sứ Đại Nhân ta là cốc chủ của Diệp Trì Hòa Diệp Cốc, ta gọi là Diệp Công Tử, đi tới nơi đây để ngành đón Thánh Sứ Đại Nhân. Đương nhiên Hòa Diệp Cốc chúng ta cũng không keo kiệt giống như Hòa Thần Cốc bọn hắn. Nói xong cái tên, Hắc Đại Hán gọi là Diệp Công Tử này vỗ tay một cái, lập tức có hai người mang theo một cái hòm gỗ lớn đi tới. Bên trong rừng gỗ bị chia ra làm hai bộ phận, trong đó một bên là các loại bảo thạch sáng chói còn bên còn lại là các loại trái cây. Hắc Đại Hán cười Hắc Hắc rồi nói. Thánh sứ đại nhân hẳn là mới tới nơi này. Đối với mấy đồ vật này hẳn là cũng không hiểu rõ lắm. Những thứ bên này là có các loại bảo thạch có nguyên lực cùng thuộc tính, tỉnh như những kim quang lập lề này, chính là bảo thạch kim thuộc tính. Một viên bảo thạch có thể dùng làm ra một bộ khải giáp nhất khải cảnh khôi phục 10 phần nguyên lực. Mặc dù không phải khôi phục trong nháy mắt, nhưng tuyệt đối với việc ngồi thiền minh tưởng để khôi phục thực sự nhanh hơn rất nhiều. trọng yếu nhất chính là có thể sử dụng trong chiến đấu. Nửa rương bên này tổng cộng có 50 khối 10 khối kim thuộc tính, 20 khối mộc thuộc tính 10 khối thủy thuộc tính Còn lại 20 khối thì là có tác dụng đặc thù Có một ít là đồ vật có thể trồng nháy mắt tăng cường Thực lực tiều hào cũng có một số có thể khảm nạm ở trên khải giáp Nói xong hắc đại hán lại quay mặt sang nửa rương hoa quả còn lại chết miệng nói Nửa rương này là chân quý quả trong hoa viên này Dự dụng không giống nhau những thứ này đều là lễ vật mà hoa diệp cốc chúng ta chuẩn bị cho thánh sứ đại nhân. Hắc đại hãn rất là đắc ý nhìn thoáng quả lão đầu cài hoa, cũng chính là đại trưởng lão của hoa thần cốc hoa thiền. Ý kia rất rõ ràng, thấy không, lão tử đã mang theo nhiều lễ vật như vậy, thành ý gấp 10 phần, mà hai người các người tài chống chân của muối để thánh sứ đi với các người nữa sao? Tôn ngộ không không có mở miệng mà là hứng thú đánh giá người của hai phe, từ khi bắt đầu. Hoa Thiên lời nói của lão đầu cùng tên hát đại hán Diệp Công Tử kia, nghĩ đến danh tự Diệp Công Tử của người này. Tô Ngộ Không thật sự có chút bội phục với năng lực đặt tên của những người ở nơi đây. Một lão đầu gọi là Hoa Thiên còn chưa tính, hiện tại lại thêm một tên đen như đầu, thì giống một con trâu, vậy mà gọi là Diệp Công Tử. Không biết danh tự này là bản danh của hắn hay là ngoại hiệu, nếu là bản danh thì Tô Ngộ Không thật sự cũng không biết nên phải nói cái gì nữa. Lắc đầu đem những tâm tư này bỏ sang một bên. Bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ thế cục trước mặt, rất hiển nhiên trước đó, liên quan tới tác dụng cùng ý nghĩa của cái thân phận thánh xứ này, Tôn Ngộ Không tính ra cũng có chút sai lầm. Hoa cốt trước đó nhìn thấy mình liền kích động được thình lình hưng phấn, rất khẳng định đây không phải là giả. Nhưng lão đầu cài hoa sau khi nhìn thấy, bộ dáng của mình lại là một bộ lạnh nhạt, làm cho Tôn Ngộ Không nghĩ lầm. Cái thân phận thánh xứ này trên thực tế không có hàng kìm lượng gì quá lớn nhưng dựa theo lời nói cũng cử động của tiền diệp công tử thì tôi cũng không liền hiểu một bộ lạnh nhạt kia của hoa thiên là giả vờ hắn là sợ chính mình biểu hiện quá nhiệt tình hoặc là kích động sẽ để cho mình biết rõ giá trị thần phận thánh sứ này đây là điển hình cho hành vi muốn cho con ngựa chạy nhanh nhưng lại không muốn cho con ngựa ăn cỏ diệp công tử thì không giống hắn vừa thấy mình liền đưa đến trọng lễ đầu thời trực tiếp làm rõ và hy vọng thánh sứ người đi theo ta ta có khả năng sẽ lợi dụng người Nhưng ta lợi dụng người, đồng thời ta cũng sẽ trả cho người thù lao tương ứng Hòa thiền thuộc về loại tay không bắt sói có chút nhàm hiểm Diệp công tử thì đem hết thầy đều đặt ở bên ngoài Ta cần người giúp ta làm việc rồi ta sẽ cho người tiền rõ ràng sáng tỏ Nói thật, tôi ngộ không ghét nhất loại người giả nhân giả nghĩa kia Trên mặt luôn luôn cho một bức tranh tiếu dung ấm áp Nhưng trên thực tế lại đã không ngừng tính toán với người Trước kia khi còn ở bàn cổ giới, tôi ngộ không gặp phải đều là dạng người này Bởi vậy nếu so sánh Tô Ngộ Không càng ưa thích tên hắc đại hán gọn gàng, dứt khoát kia hơn. Cho nên sau khi Tô Ngộ Không liếc nhìn một vòng, liền tiến lên mấy bước ngồi xổm trước mặt một rương đồ vật kia. Nhìn thấy Tô Ngộ Không như vậy, trên mặt Diệp Công Tử đắc ý biểu lộ nặng hơn. Biểu lộ trên mặt hòa thiền lão đầu đã rất mất tự nhiên. Tiểu cô nương bên cạnh kia càng là gương mặt xinh đẹp gấp gấp đỏ bừng. Muốn nói cái gì đó nhưng lại chỉ có há to miệng mà không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu như Tô Ngộ Không chỉ là người bình thường, tiểu cô nương kia khẳng định đã mắng ầm lên, cái đồ tham tài bội bạc. Nhưng bây giờ thân phận của Tô Ngộ Không là Thánh Sứ, là Sứ Già của Hoa Thần Đại Nhân. Nếu mắng Tô Ngộ Không vậy thì đồng nghĩa với mắng Hoa Thần Đại Nhân, đây tuyệt đối là hành vi bị cấm chỉ. Nhưng vẫn là nhìn lấy Tô Ngộ Không đang ngồi sổm trên mặt đất một mặt mê tiền nghiên cứu những cái bảo thạch kia, tiểu cô nương khí thẳng rậm chân tôi ngộ không thì không để ý tới những cái đó hắn biết rõ thân phận thánh sứ này của mình chỉ là trùng hợp đơn thuần không biết vào lúc nào thì sẽ không còn dùng được nữa không thừa dịp hiện tại còn đang được hưởng mà không kiếm chút lợi lộc thì đơn giản chính là kẻ đần hơn nữa chính mình cùng những người này vốn là không quen nên cũng chẳng những không quan trọng sẽ xứng đáng với ai và có lỗi với ai mọi người tại đây ngoại trừ hoa cốt có chút giao tình hoa thiên lão đầu đơn giản là tới sớm so với diệp công tử vài phút nói thêm vài câu nói mà thôi Đem một khối bảo thạch kim sắc nắm ở trong tay, tôi cũng không thận trọng vận chuyển nguyên lực, lập tức liền cảm nhận được một tia nguyên lực kim thuộc tính thuần túy, thuận theo kinh mạch và lòng bàn tay chảy đến thể nội. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng chất lượng cũng rất cao. Hơn nữa hầu như không cần phải chiết xuất, nguyên lực liền có thể trực tiếp dùng hợp tiến vào trong cơ thể của mình. Xem ra cái tiền diệp công tử này nói không sai, loại bảo thạch này thật sự là đồ vật tốt. Nếu có một khối như thế, tại thời điểm chiến đấu nắm ở trong tay... Vậy thì đồng nghĩa với nguyên lực của mình sẽ tăng lên gấp 3. Lại nhìn 20 khối còn lại mà Diệp Công Tử nói tới một chút, 20 khối này ngoại hình không giống nhau, nhưng trong đó có 9 khối là đặt ở trong một chiếc hộp. Cái hộp này cũng là cái hộp gỗ, nhưng lại được điều khắc thành bộ dáng thân thể. 9 khối bào thạch kia phân biệt được đặt ở đầu cái hộp gỗ hình người này, hai tay, hai chân thân thể, ba khối khác thì được đặt song song ở bên cạnh. Nhìn thấy Tô Ngộ Không cầm lên cái hộp gỗ hình người này, Diệp Công Tử lập tức gật đầu nói. Thánh sứ Đại Nhân đúng là hảo nhãn lực, bảo thạch trong nửa rương nguyên lực này thì có 9 khối trần quý nhất. 9 khối bảo thạch này rất trọn vẹn, tên là Khải Thạch, là chuyên môn. Là chuyên môn để khảm nạp ở bên trên kỳ khải. Hơn nữa, bộ bảo thạch này chân quý nhất ở chỗ, còn những người chỉ là nhất khai cảnh. Trên thân thể chỉ có một kiện thù khải, nhưng chỉ cần đem cái bảo thạch này khảm nạm trên thù khải, Sau đó, đem số bảo thạch còn lại khảm nạm trên khai giáp bình thường. Áo giáp bình thường cũng sẽ có được uy lực của nhất kỳ khải. Nếu như đổi thành người khác khẳng định là sẽ lập tức liền có thể hiểu được chỗ trân quý của bộ bảo đáp đặc biệt này. Đặc biệt là người có tu vi càng thấp, đạt được chỗ tốt càng lớn coi như một khối bảo thạch chỉ có thể để một kiện áo giáp bình thường có được một phần mười uy lực của kỳ khải. Một khi chín khối bảo thạch toàn bộ được khảm nạm vào, nếu cùng cấp bậc nó chẳng khác nào so với người khác có thêm chín thành uy lực. Nhưng Diệp Công Tử giới thiệu xong lại làm cho Tô Ngộ không nhíu mày. Kỳ khải, nhất khải cánh, đây là ý gì? Trước đó Hoa Cốt cũng đã hỏi qua khải của mình đâu, đến cuối cùng chính mình cũng không biết rõ khải đó là cái gì nhìn thấy tôi ngộ không cao mày diệp công tử sững sờ tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ vì sao tôi ngộ không lại nghĩ hoạt thoạt nghĩ nghĩ diệp công tử hỏi dò thánh sư đại nhân ngài ngài đây là có cái lo nghĩ gì vậy tôi ngộ không do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định hỏi thăm khải là cái gì lời này của tôi ngộ không vừa ra không chỉ làm diệp công tử tính cả hòa thiền lão đầu cũng tất cả mọi người ở đây Đều dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi Cũng tràn đầy khó hiểu mà nhìn lấy Tô Ngộ Không Tô Ngộ Không biết câu hỏi này của mình có thể là sự tình Không thể hỏi Nhưng lời vừa ra khỏi miệng cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi Ta chỉ có thương không kỳ Cũng không có cách khải nào Diệp công tử nhìn lấy Tô Ngộ Không Không biết nên nói cái gì Cuối cùng chỉ là thở dài Vẫn là hoa lão đầu kiều như có điều suy nghĩ nói Thánh sứ đại nhân Ngài không biết khải là như thế nào ư Hoa Thiên nói xong hai tay vỗ. Đột nhiên một cỗ khí thế cường hãn bộc phát ra nhưng Hoa Thiên rất rõ ràng đã khống chế khí thế của mình. Bởi vậy mọi người tại đây chỉ cảm thấy khí thế của Hoa Thiên rất mạnh nhưng không có ảnh hưởng gì khác. Tám cây thư không kỳ xuất hiện ở sau lưng Hoa Thiên, nằm tím bà làm. Sau khi tám cây thư không kỳ xuất hiện, Hoa Thiên biến đổi thủ thế. Tám cây thư không kỳ đồng thời sáng lên quang mang màu xanh nhạt. Sau đó tám cây thư không kỳ vậy mà bắt đầu biến hình. Khi tôn Ngộ Không đang trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú thì cán thư khung kỳ thứ 8 liền biến thành một cái mũ giáp từ sắc, đeo ở trên đầu của lão đầu Hoa Thiên. Sau đó 7 cây thư khung kỳ còn lại phân biệt hóa thành hai kiện giáp tay, hai kiện giáp chân, một kiện áo giáp, còn có hai cây thư khung kỳ thì hóa thành hai kiện quyền sáo kìm lục sắc. Theo Hoa Thiên lão đầu một tiếng quát nhẹ, tất cả áo giáp toàn bộ tự hành phân phối thành trang bị. 8 cây áo giáp tất cả đều là từ sắc. Giờ phút này Hòa thiện ăn mặc chỉnh tề Gương mặt cười tốm tím Của hẳn đã không còn Mà là xuất hiện một cái khí thế hống hách Của một vị tướng quần uy phòng lẫm liệt Thưa không kỳ có thể hóa thành kỳ khải Sau khi mặc vào sẽ cường hóa thân thể ở Mức độ rất lớn Thánh sứ đại nhân Chẳng lẽ ngài lại không biết biết Chính mình chẳng lẽ hẳn phải biết sao Mình có lẽ hoàn toàn chính xác hẳn phải biết Nhưng trên thực tế chính mình lại thật sự không biết Lúc này có lẽ là hắn giả vờ ngu Mới nói mình biết không để cho mình trở thành trò cười. Nhưng Tô Ngộ Không lại không nguyện ý chỉ vì chút mặt mũi này mà làm cho mình bỏ lỡ tin tức trọng yếu như vậy, cho nên rất thành thật lắc đầu nói: "Trước đó ta một mực ở trong núi sâu tu luyện, cũng không có tiếp xúc qua những thứ này, bởi vậy ta chỉ có thứ không kỳ, nhưng lại không biết cái gì là khải." Tô Ngộ Không mặc dù thừa nhận chính mình không biết cái gì là khải, nhưng là cũng biết nói láo chút ít, bởi vì từ ánh mắt và biểu tình của tất cả mọi người vừa rồi, mơ hồ trong đó cảm thấy không biết cái gì là khải, tựa hồ là một việc rất không thể nào tưởng tượng nổi. Điểm này làm cho tôi Ngộ không trong lòng nghi ngờ cực sâu. Từ khi mình đi vào thôn không thế giới, bất luận là trong luyện giới hay kỳ các đại trưởng lão chiến đấu ở Cửu Thiên Điện, rồi về sau ở Cửu Thiên Tinh, tận mắt nhìn thấy rất nhiều cường giả cửu kỳ cảnh, thậm chí là cường giả thần cấp lôi cổ thiên khi chiến đấu, đều chưa từng nghe nói qua, khải hay kỳ khải là cái gì? Hơn nữa bất luận là Kim Tôn hay là Đạo Chuẩn Sư Tôn cũng dạy bảo mình, sau khi đột phá lượng cảnh là kỳ cảnh, nhất kỳ cảnh nhất cửu kỳ cảnh, đột phá cửu kỳ cảnh thì đến thần cảnh. Chưa nghe nói qua, lúc nào lại có thêm một cái nhất khai cảnh. Nghe tôi Ngộ Không nói xong, mọi người tại đây đều là cùng nhìn nhau. Có người trong ánh mắt giật mình, có người trong mắt vẫn có chút nghi hoặc. Có điều lời nói của Tô Ngộ Không mặc dù có chút gượng ép, nhưng cũng miễn cưỡng vẫn còn nghe được. Đã như vậy, Lão Phu liền giải thích cho Thánh Sứ Đại Nhân một chút. Hoa Thiền Lão đầu nhanh chóng mở miệng, hắn biết hành động trước đó của mình chỉ sợ đã để Thánh Sứ Đại Nhân, đối với mình sinh ra ấn tượng không tốt. Nếu như còn không chịu biểu hiện một chút thì rất có khả năng Thánh Sứ sẽ bị người của Hoa Diệp Cốc cướp đi. Kỳ thật có ngộ không suy đoán tuyệt không sai. Cái thân phận Thánh Sứ này của hắn ở chỗ này có được địa vị cực cao, có thể nói hắn chính là người phát ngôn của Hoa Thần. Hơn nữa Diệp Công Tử cùng Hoa Thiên Lão Đầu thì khỏi phải nói Hoa viên thiên thần Bọn hắn cũng đem nó xưng là Hoa Thần tình. Đương nhiên cái tên Hoa Thần Tinh này chỉ là người sinh sống ở nơi này tự xưng ra mà thôi Người ở trên cái Hoa Thần Tinh tổng cộng chưa làm ba cái thế lực Hoa Thiên Lão Đầu thuộc về Hoa Thần Cốc Diệp Công Tử thuộc về Hoa Diệp Cốc Còn có một thế lực nữa tên là Hoa Tù Cốc Lần này chẳng biết tại sao lại cũng không có đến đây Cộng đồng của ba cỗ thế lực này tạo thành Hoa Thần Tinh Hơn nữa, ba thế lực này ở lúc chiến hòa đều muốn đem hai phe thế lực khác đánh bại chiếm đoạt. Nhưng tàm phương thế lực lại không kém nhau bao nhiêu, cho nên quá nhiều năm như vậy. Mặc dù đã phát sinh mấy lần chiến tranh to nhỏ, nhưng cuối cùng ai cũng không thể làm gì được ai. Nhưng khi Tô Ngộ không xuất hiện thì liền đã phá vỡ cân bằng của tàm phương thế lực này. Ai có được thánh xứ thì liền có thể triển giành nghĩa trở thành thế lực chính thống của hòa thần đại nhân. Liền có thể hiệu lệnh hai thế lực còn lại. Nếu như hai thế lực kia mà không theo thì liền có thể chỉ coi là phản đồ. Trọng yếu nhất chính là tên tuổi của Thánh Sứ đã sớm xâm nhập và nhân tâm. Ở chỗ này Thánh Sứ sở hữu hiệu triệu vô cùng tuyệt đối. Hòa thiền lão đầu vốn định lặng yên không tiếng động đèm tôn ngộ không đón về, nhưng nửa đường lại bị người của Hòa Diệp Cốc biết được. Người ta không chỉ có cốc chủ trực tiếp tự mình đến đây mà còn mang theo lễ vật. Hòa thiền thực sự có chút luống cuống bởi vậy khi đối mặt với tôn ngộ không nụ cười trên mặt liền càng thêm sáng lạng không chỉ ngon như thế hòa thiền đã vừa mới phái người trở về bẩm báo cốc chủ hòa thần cốc để cốc chủ mang theo trọng lễ đến đây hôm nay bất luận như thế nào cũng phải đem tôn ngộ không mang về hòa thần cốc hơi có chút nịnh nọt cười cười hòa thiền nói tại thường không thế giới tu giả hòa hòa thiền mới nói được đến đây tôn ngộ không đã khóa chặt lông mày chặn lời của hoa thiền Chờ một chút, người nói rõ hơn một chút, đây là thế giới gì? Hồi Thánh Sứ Đại Nhân, không chi thế giới. Tôn Ngộ Không rất xác định là mình không có nghe lầm. Hoa Thiên Lão Đầu nói là không chi thế giới, mà không phải là thường không thế giới. Đây là chuyện gì? Lão Đầu này đã nói sai rồi ư. Trong lúc mơ hồ, Tôn Ngộ Không trong lòng có một cái cảm giác thật không tốt, nhưng lại cũng không biết nên nói như thế nào. Thoáng nghĩ nghĩ Tôn Ngộ Không đối với Hoa Thiên liền hỏi, thế giới này cũng chính là không chi thế giới mà người nói. Tổng cộng có bao nhiêu thế lực? Nói xong, tôn ngộ không lại bổ sung một câu, chỉ tính những loại thế lực lớn siêu cấp có cường giả thần cấp hay là thế lực đã có từng có cường giả thần cấp chấn giữ. Căn cứ từ suy đoán trong lòng, tôn ngộ không liền phải hỏi kỹ về vấn đề này. Hắn dở dĩ không có trực tiếp đem sự nghi ngờ kia ra hỏi, hoàn toàn chỉ là vì cẩn thận. Hoa tiền nghĩ nghĩ liền đáp, siêu cấp thế lực ở khung chi thế giới có chừng 10 cái, xếp ở vị trí thứ nhất đương nhiên là hoa thần đại nhân hoa âm phương. Có Hoa Thần đại nhân tọa trấn. Tiếp theo có độn Thế tiền Tông, Đào Sơn Không, Phù Trần Tự, Vãn Tuyên Ẩm, Tam Thiên Đạo Sơn, Nhất Yêu Động Cửu Đình Tông, Huyết Gia Nha. Độ sinh giới, Thiên Lôi chủng cùng Bang Sơn tộc. hòa Tiên hết thầy nói ra 12 cái danh tự, ngay khi Tô Ngộ Không chờ hắn nói tiếp, Hoa Tiên lại dừng lại. Hết thảy 12 đại siêu cấp thế lực, trong đó 9 cái thế lực có cường giả thành cấp tọa trấn, ba cái khác Mặc dù không có cường giả thần cấp, nhưng là thế lực thành lập lâu đời, trong tông môn cường giả bí ẩn đông đảo hơn nữa nội tình thâm hậu, thì cũng được liệt kê trở thành siêu cấp thế lực. Hòa Thiền nói xong Tô Ngộ Không mồ hôi lạnh, cơ hồ liền rơi xuống. 12 cái thế lực siêu cấp này mình chưa từng nghe nói qua cái tên nào. Không cam lòng lại hỏi thêm Hòa Thiền một chút về danh tự của các chất lưu thế lực. Sau khi Hòa Thiền đem tất cả thế lực đã biết toàn bộ nói ra một lần, thì chân mày của Tô Ngộ Không càng nhíu sâu hơn nữa. Hoa Thiên biết các thế lực lớn rất kỹ càng, ngay cả Diệp Công tử ở bên đều không có bổ sung gì, nhưng Tô Ngộ Không như cũ vẫn không có nghe được danh cự Cửu Thiên Điện. Không chỉ có như thế, thậm chí không có Phật môn âm gia phần thế tông từ kim Cửu Trọng Tháp, cũng đều không có bất kỳ cái tên nào. Chẳng lẽ cái suy đoán kia của mình là thật? Hòa Thiền, thế giới này bên trong cử giả thần cấp có người nào tên gọi là Lôi Cửu Thiên hay không? Lôi thuộc tính hiện tại khả năng đã vẫn lạc. Hoa Thiên mờ mịt lắc đầu, chưa từng nghe nói. Cương giả thần cấp Lôi thuộc Tính tên là Lôi Khởi Vân chính là thái thượng trưởng lã của siêu cấp thế lực Tam Tiên Đạo Thần, Tam Thiên Đạo Sơn, cũng chưa từng nghe nói hắn nó vẫn lạc. Âm thanh thở dài tôi ngộ không tiếp tục, tôi ngộ không cũng không tiếp tục hỏi nữa, thế giới này cũng thường không thế giới mà mình biết hoàn toàn khác biệt, không cũng có thể nói là hoàn toàn khác biệt, vẫn là có rất nhiều cái giống nhau. Tỷ như người nơi này cũng bắt đầu tu luyện từ lượng cảnh, hơn nữa cũng có thể nghe hiểu được lời nói của mình. Là sau khi đột phá lượng cảnh, người nơi này sẽ tiến vào nhất khải cảnh. Cái nhất khải cảnh này đoán chừng cùng với nhất kỳ cảnh của thư khung thế giới là không sai biệt lắm. Chỉ có điều thương khung thế giới là lấy việc có được một cây thư khung kỳ làm tiêu chí tiến vào nhất kỳ cảnh. Còn người ở đây tựa hồ cần đem thương khung kỳ, hóa thành một kiện áo giáp thì mới được. Như vậy mới có thể tiến nhập nhất khải cảnh, tựa như hoa cốt, liền có một kiện thủ khải. Cho nên hắn hẳn là nhất khải cảnh, còn hoa thiền có được 8 cây thư khung kỳ có thể hóa thành tám cái kiện giáp, đó phải là bát khai cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc ấy Hoa Cốt lại hỏi mình khai đâu, chính mình có thứ không kỳ nhưng lại không cách nào hóa khai, cũng coi như không hề được coi là nhất khai cảnh. Cháy cũng được lúc trước Kim Cô Bổng dưới trạng thái phụ mà một kích chỉ vẹn vẹn làm cho Hoa Cốt thụ chút ngoại thương, thì ra mỗi giáp trên đầu của hắn lại là thứ không kỳ biến thành. Cho nên chính mình không cách nào vận dụng hào kim kỳ cũng không phải là hào kim kỳ xảy ra vấn đề gì mà là nơi này không biết là nguyên nhân gì mọi người không cách nào trực tiếp sử dụng lực lượng của thương không kỳ mà cần đem thương khung kỳ hóa thành áo giáp thông qua áo giáp đối với tự thần tiến hành tăng phúc để chiến đấu bởi vậy hiện tại tôi ngộ không cơ bản có thể phán định hiện tại thế giới mà mình đang đứng đã không phải là thường khung thế giới mà là một cái thế giới khác cùng thường khung thế giới tương quan lẫn nhau đương nhiên điều kiện tiên quyết là đám người này không có lừa gạt mình Đây cũng là nguyên nhân Tô Ngộ Không không có chân chính hạ quyết tâm Hắn còn cần chính mình tận mắt đi xem, chính tay đi nghe và tự mình cảm nhận Có điều bây giờ vẫn là nên tìm hiểu rõ ràng việc thương khung kỳ, hóa khải là như thế nào Nếu như một mực không thể hóa khải vậy thực lực của mình ở đây, ngay cả lượng cảnh cũng không bằng Thì ra là thế, ta trước mắt chỉ có thương khung kỳ, nhưng không biết làm thế nào để hóa khải Không hiểu liền phải hỏi, điểm này Tô Ngộ Không làm rất tốt Hoà Thiên Lão Đầu vừa muốn nói chuyện, Diệp Công Tử liền giành nói ngay. Điều này đơn giản, không bằng Thánh Sứ Đại Nhân cứ theo ta về Hoa Diệp Cốc. Bên trong Hoa Diệp Cốc ta có công pháp hóa khải cấp cao nhất, có thể miễn phí cho Thánh Sứ Đại Nhân tu tập. Lúc này Hoa Thiên Lão Đầu cũng la vội vàng mà nói. Thánh Sứ Đại Nhân trong Hoa Thần Cốc ta có công pháp hóa khải đỉnh cấp, hơn nữa công pháp của chúng ta càng thêm tỉ mỉ, rất thích hợp cho người như Đại Nhân tu tập. Diệp Công Tử lại hừ lạnh. Hoa Lão Đầu. Ý của ngươi là thánh sư đại nhân rất vô năng, nhất định phải để các người tế ra công pháp hóa khải mới có thể tụ tập. Hừ, thánh sư đại nhân, đại nhân thiền từ chắc tuyệt, tất nhiên là cần công pháp hóa khải cao cấp hơn mới xứng đáng. Ngài kinh diệp công tử cùng hòa lão đầu đang tranh chấp trong rừng rậm sau lưng đám người, lại truyền ra một trận giỡn cợt, hơn nữa còn là thành âm của nữ tử. Đừng cãi cọ nữa, tất cả các người đã bị hòa tổ cấp của ta bao vây, không muốn chết thì liền mau chóng đầu hàng đi hết hồi thứ kênh